các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy cậu bé bỗng trở nên cổ quái như vậy, nên đã vội hỏi cậu bé ra làm sao. Ông Ông Trình đang ở bên đó, cái kia kìa mẹ. Duyên run rẩy nói, cậu bé nhìn thấy ông cụ Trình đang đứng ở một chỗ nào đó. Bạn Lĩnh vừa nghe thấy vậy thì kinh hãi. Đây là lần thứ 2 Duyên nói ra những cái lời cổ quái trong hai ngày qua. Hơn nữa ở lần đầu tiên, cho dù là trùng hợp hay như thế nào đi chăng nữa, thì cái chết của lão Trình cũng đã bị Duyên nói đúng rồi. Mẹ của Duyên liền đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Duyên, nhưng mà bà ta không hề nhìn thấy lão Trình theo như lời nói của cậu con trai. Mẹ của Duyên lo lắng, những lời nói cổ quái đó của Duyên đã làm kinh động đến những người khác, liền kéo Duyên qua một bên, trịnh trọng hỏi Duyên. "Duyên, con nói thật với mẹ đi, con không được phép nói dối." có đúng là con nhìn thấy ông Trình hay không? Dạ vâng ạ. Đúng là ở bên đó đấy mẹ. Duyên lộ rõ cái vẻ sợ hãi, liền nói lão Trình đang đứng ở dưới mái hiên của căn phòng đầu hồi trong nhà ông ta. Vậy Duyên nhìn xem, ông Trình đang làm gì vậy? Mẹ của Duyên cơ bản là không nhìn thấy, liền hỏi Duyên nhìn thấy lão Trình đang làm cái gì hay không. Dạ ông ấy đi vào trong nhà rồi ạ. Mẹ Duyên cũng không biết có phải là đang bị ảnh hưởng của tâm lý hay không. Nhưng chị ta cũng cảm thấy cánh cửa của căn phòng má hè đầu hồi dường như cũng có một chút lay động. Nhưng ở đó hoàn toàn cơ bản không có người. Vậy chúng ta đi xem xem Trịnh Gia Gia đang làm cái gì có được không? Câu nói này của Duyên khiến cho mẹ của cậu ta cũng cảm thấy có thể tin được mấy phần, liền thương lượng với Duyên cùng đi xem xem có tính sắc hay không. Có mẹ ở đây, không phải sợ nhé. Bởi vì có mẹ mình ở bên cạnh cho nên Duyên cũng không còn lộ ra cái vẻ sợ hãi như lúc trước nữa. Hai mẹ con của họ nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ của căn phòng phía đầu hồi. Mẹ Duyên nín chặt hơi thở, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng mà trong lòng hồi hộp, lo lắng mình sẽ nhìn thấy thứ đáng sợ nào đó. Nhưng trong căn phòng đầu hồi làm gì có ai thậm chí đến nửa cái bóng người cũng không hề có. Còn Duyên thì cũng cẩn cao chân lên, ngó qua cửa sổ nhìn vào trong của căn phòng đó. Trên khuôn mặt của cậu bé lại lộ dần ra cái dáng vẻ sợ hãi như lúc trước. Duyên, con có nhìn thấy nữa không? Mẹ của Duyên nhìn thấy cậu bé như vậy, liền hỏi cậu bé có đúng là đang nhìn thấy ông Trình hay không. Duyên liền nói, "Lão Trình vẫn đang ở trong phòng. Ông ấy đang đứng ở phía trước cái bàn." và cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ đang được treo ở bên trên tường mẹ ạ." Nghe Duyên nói như vậy, mẹ của cậu bé cũng đã vội đưa mắt nhìn về chỗ cái bàn, nhưng mà là vẫn chẳng hề nhìn thấy điều gì. Còn Duyên thì ngược lại, cậu bé vẫn khẳng định chắc nịch rằng lão Trình vẫn còn đang đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào cái tủ đang treo ở trên tường. Mẹ của cậu bé liền tìm đến chỗ cha của nó, chị ta nói cho chồng mình nghe về việc Cậu bé nhìn thấy lão Trình ở trong căn phòng đầu hồi và cứ đang nhìn chằm chằm vào cái tủ. Em nói như vậy quả là hồ đồ rồi, lời của con trẻ làm sao mà tin được chứ. Cha của Duyên dường như không tin rằng Duyên có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Em thấy thằng bé không có giống như là đang nói dối. Nhưng mà mẹ của Duyên kiên quyết khẳng định rằng cậu bé không hề giống như đang nói dối. Mũn cha của Duyên dẫn theo Đông đến căn phòng đầu hồi xem xem, chưa biết chừng lại phát hiện ra điều gì đó. Cha của Duyên không cọt cách nào khác, đồng thời cũng biết Duyên là đứa trẻ không biết nói dối. Anh ta liền tìm Đông, sau đó cùng anh ta đến căn phòng đầu hồi tìm kiếm một chút. Cha của Duyên không hề nói thẳng ra là Duyên đã nhìn thấy lão Trình, mà chỉ nói là ông Trình thường hay giấu đồ ở phía sau cái tủ. Anh ta nhìn có thể thấy ở trên tường của căn phòng có đầu hồi treo một cái tủ, lão Trình cũng có khả năng đem giấu đồ ở phía sau đó hay chăng. Đông mới suy nghĩ một chút và anh ta nhận ra rằng, thực tế thì khi vẫn còn sống, cha của anh ta có một thời gian đã sống ở chính căn phòng đồ hồi đó. Thế nên anh ta đã liền cùng với cha của Duyên đi đến căn phòng đó kiểm tra chỗ cái tủ xem sao. Đúng là khi Đông đem nhấc cái tủ trên tường xuống, ngay sau đó khi anh ta xoay mặt sau của chiếc tủ lại thì bất giác anh ta vui mừng khôn xiết. Quả wow, đúng là ở đây rồi. Fish. Phía... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net